các bạn đang nghe tại đọc audio net thế là tôi đành đi về vì đã quá giờ tôi đi được một đoạn tôi chợt dừng lại để kiểm tra địa chỉ họ đã gửi cho tôi lúc bây giờ tôi mới nhận ra là tôi đã nhìn thiếu số cái địa chỉ nhà nghe đúng là số chín mươi bảy không có sai nhưng con đường không phải là đường số năm mà là đường số bốn mươi lăm rồi tôi biết tôi đã sai rồi Nhưng mà không thể nào. Tôi đã nhìn rất nhiều lần trước khi đi tìm trên Google Map. Thậm chí tôi tìm tới ba lần để coi mà nhớ trước vài quãng đường. Vậy mà cả ba lần tôi đều tìm con số 97 đường số 5. Thế mà vẫn ra được, trong khi thực tế không hề có. Kể đến đây cho chú Việt Thảo mà tôi vẫn còn hoài nghi và cảm thấy thật quái dị. Nhưng kỳ lạ, tôi lại không hề cảm thấy hối tiếc. Vì không thể đến được cái địa chỉ đó Trái lại tôi lại cảm thấy rất nhẹ nhõm Như vừa được trút một cánh nặng Rằng tôi không cần phải tới nơi đó nữa Tôi rất vui mừng Mà lại vừa cảm thấy kỳ lạ Có khi nào họ Họ đây là ý tôi muốn nói đến Một cái thế lực vô hình nào đó Đã vào trong nhà tôi Biết được tôi thật sự không muốn đi đến đó Nhưng lại bị rơi vào tình thế Phải đi Cho nên đã tìm cách giúp tôi, khiến xe tôi bị hết bình nè, rồi bị trễ giờ nè, rồi bịt mắt tôi lại khiến cho tôi nhìn thiếu số đi. Rồi tôi lại đi sai đường, rồi không đến được, và cuối cùng phải trở về nhà. Khi kể đến đây tôi cũng không dám chắc có hồn ma hay không. Nhưng nếu thật sự có hồn ma nào đó, và họ thật sự ở bên cạnh tôi thì tôi muốn nói là tôi cảm ơn họ. Vì... Họ đã giúp tôi thoát khỏi được cái việc mà tôi không muốn làm nhất. Nhưng mà tôi cũng xin nói luôn. Và tôi cũng cầu mong họ nên đi đầu thai, để được tiếp tục tái sinh làm người. Và cũng đừng làm hồn ma viết dưỡng ở cõi dương gian này nữa. Con xin kết thúc những câu chuyện ma của con gửi cho chú Việt Thảo. Mong chú đọc và chia sẻ với mọi người qua kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam. Con cảm ơn chú, ký tên P.C quý vị và các bạn vừa trải qua những câu chuyện tâm linh của các bạn gửi về cho việt thảo và việt thảo đã đọc lại trong những ngày cuối năm cuối năm âm lịch để chuẩn bị bắt đầu qua năm tân sửu con trâu mới tin nhé con trâu làm việc rất là chăm chỉ con trâu hình ảnh thân thương của đồng quê việt nam chúng ta và là người bạn thân thiết của người nông dân Chúng ta ai cũng đã là con trâu. Tại vì ai cũng phải đi cài. Con trâu cài ruộng, chúng ta cài trong đời sống để sinh sống, để mà uh, sinh nhai, để mà có công ăn việc làm, để mà lo cho bản thân, cho đời sống của mình. Rồi đại dịch đến, mọi người phải ngưng hết công việc. Cũng may mắn ở những nơi cách ly được tốt, rồi công an việc làm cũng đến rất nhiều. Có những nơi do tình hình địa phương, có nhiều người không có công việc làm trải dài suốt từ tháng 1, tháng 2, tháng 3 của năm 2020 cho đến ngày hôm nay, trong việc Từ tháng ba cho đến bây giờ, hầu như sinh hoạt văn nghệ ở tại hải ngoại nói chung và riêng tại mỹ thì ngưng hoàn toàn ở bên mỹ không có tổ chức văn nghệ không giống như ở những nơi khác có thể văn nghệ được tổ chức mỗi ngày bên mỹ thường thường cuối tuần nhưng cũng ngưng hẳn có người được sum họp với gia đình có người ăn một bữa ăn chung với gia đình trong những ngày tết sắp đến riêng dự thảo thì vẫn còn cách ly và chưa về đến nhà từ hồi tháng 3 cho đến tháng 3 2020 cho đến bây giờ là tháng 2, coi như 11 tháng rồi. Một lần nữa, uh, trong cái tâm tình cuối năm xin được, kính chúc quý vị luôn có đầy đủ sức khỏe và nhớ rằng hãy hạnh phúc và vui vẻ với những gì chúng ta hiện có, nhất là cái đời sống chúng ta được chung mái nhà và gần gũi. Nghe hot nhất tại đọc